Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về nhà bên người nhà bên này cũng đành bất lực trong tuyệt vọng mà làm một tang lễ mà không có xác của người đàn ông đó. Tuy thương tiếc nhưng mọi người đành phải bất lực và chỉ hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp mọi người tìm được xác lên mà thôi. Mọi chuyện thực sự tồi tệ hơn chỉ vì cách đó ba ngày sau lại có người khác mất tích trước bao nhiêu con mắt khi đang mở ở một góc bến sông. Chỗ nước xung quanh đột nhiên sủi bọt và nuốt chừng người đó xuống dưới dòng nước. Mọi người biết rằng cả làng đang gặp đại họa, người chết mỗi lúc một nhiều. Những lời đồn đại cũng đã nhanh chóng ùa ra với những người dân của làng khác. Tuy nhiên điều này thì đối với mọi người dân cũng khá là lo sợ vì cứ lo lắng xem ai sẽ là người xấu số tiếp theo. Nhưng họ làm sao mà có thể từ bỏ đi được cái mảnh sông để mà nuôi sống toàn thể gia đình được chứ. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn cứ quyết định ở lại đây Và chính vì thế nên số lượng người bỏ mạng tại đó cũng không hề ít Tất cả mọi người họp bàn lại với nhau để tìm cách đối phó với đại họa này Nếu không thì sẽ chết hết cả làng Với lại hiện tại công việc đang diễn ra xuân sẻ Những người dân làng trài mỗi khi đi về đều mang theo con thuyền đầy áp cá Sau khi những ý kiến đã được đưa ra Mọi người mời một vị thầy cao tay đến để xem xét mọi chuyện như thế nào. Ông thầy này đứng ở trên bờ, nhìn vào con sông buổi chiều êm đềm thì lắc đầu mà nói. Các người đã gây ra đại họa rồi. Đắc tội với thần sông, cũng không biết ta có thể làm gì được hay không nữa. Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức thôi. Nói rồi, ông ta lao xuống dưới dòng nước lạnh lẽo. Ở đằng sau là vô số những ánh mắt đang nhìn. Sớm chớp đánh lên liên hồi ông thầy ngồi lên trên bờ sau những giây phút vật lộn đầy khó khăn ở trong dòng nước, toàn thân thì ướt sũng. Ông ta gục xuống giữa những con người đang bùa vây mà nói lời chăn trối yếu ớt. Ta xin lỗi, nhưng ta cũng chỉ vớt được những cái xác lên thôi. Tạm thời sẽ là một tháng, sẽ có duy nhất một người chết. Đừng có bỏ cuộc, mà phải hy vọng rồi sẽ có người tới giúp đỡ mọi người vượt qua đại họa này. Khuyên mọi người hãy nên chờ đợi đi Những cái xác nổi lên cũng đã được gia đình đưa về nhà an táng trong cái sự bi thường Ông thầy cũng được mọi người trịnh trọng làm một lễ tang Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn Và cũng đúng như những gì ông ta nói Mọi thứ về sau tuy có phần ổn thỏa hơn Nhưng cái giá trả về rất đắt Mỗi tháng không rõ thời gian cụ thể là như thế nào nhưng mà đều có người chết ở trên bờ sông mà không tìm được xác Lâu rồi thì cũng đã trở thành quen, nên ai đó cũng vẫn cứ chấp nhận số trời đã định. Nhưng nỗi đau mất người thân chẳng bao giờ có thể nguy ngoai được. Mọi người vẫn nhanh chóng đi tìm kiếm những vị thầy được bảo là cao tay để giúp đỡ, nhưng chẳng có ai dám đến giúp dân làng cả, vì sợ mình sẽ là người phải bỏ mạng ở nơi đây. Có người còn độc mồm, đọc miệng mà nói thêm vào. Làng các ngươi tự gây ra thì các ngươi phải chịu hậu quả mà thôi Điều đó là rõ ràng rồi Đừng có mà lôi chúng tôi vào trong cái này Không thì chúng tôi sẽ lại là kẻ chết thế cho các người đấy Cũng có người chỉ cần thấy xuất hiện biết tin Đây là người làng bên đấy Thì ngay lập tức đuổi họ về và cư xử một cách rất lỗ mãn Không những thế mà còn lấy lửa ra đốt vía Những hành động này ai nấy cũng đều biết Nó như sắt muối vào trong người nơi đây vậy, gần như tuyệt vọng vì không thể làm được điều gì khác. Trong khi đó bao nhiêu năm, biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng tại cái dòng sông này rồi đây. Những giọt nước mắt hòa cùng với cả vào lẫn với dòng nước sông lạnh lẽo. Người con, vợ con cũng phải bỏ mạng tại dòng sông này. Những đứa trẻ vẫn còn ở trong độ tuổi ăn chơi, tuổi yêu lòng thì lại không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Nhiều người đã ngất liệm đi. Khi ra bên ngoài bờ sông sau khi nhận được tin báo Cùng với đó là nhiều người đang lao xuống tìm xác của người thân họ Tạo nên cái khung cảnh tang thương với những mùi nhan khói Và thêm cùng với đó là những đống vàng mã được đốt bốc ngụt ngụt lên Tôi gấp gọn tờ giấy lại rồi thở dài dựa ra ghế Vậy là mọi chuyện cũng đã giải thích cho tôi hiểu được phần nào Giờ thì phải nghĩ xem cách nào đây Vì gần đây như là một tục lệ bởi nó đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi. Thấy tôi đã xong, thằng cu hạnh nhanh chóng nhìn sang phía tôi rồi nói: "Anh ơi, anh đã xong chưa? ạ? Thế kể cho em nghe được không? Em cũng đang mong chờ tin của anh lắm rồi đây." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net